nhật ký về mẹ. Ngày. Mẹ ơi, tháng 7 rồi đó mẹ. Con lấy chồng xa, lâu lâu mới về thăm mẹ. Gần 50 tuổi đầu mà nói thương nhớ mẹ không nguôi thì sẽ có người cười phải không mẹ? Thuở nhỏ, con thường hay theo mẹ lên chùa tụng kinh Vu Lan. Tháng 7 Vu Lan, mùa báo hiếu. Nghe thầy nói chiều nào thầy cũng lạy Phật cầu cho cha mẹ siêu thoát. Con tự nhủ mình sẽ luôn ở bên mẹ để phụng dưỡng mẹ chứ không bỏ mẹ mà đi tu như thầy. Rốt cuộc rồi con cũng bỏ mẹ mà đi, lấy chồng. Ngày Hôm nay là ngày đầu tiên Thục Vy đến trường. Nhìn nó tung tăng cùng các bạn vào lớp học con thấy nhớ mẹ. Ngày mẹ dắt con đến trường sao mà thiêng liêng quá. Đối với con cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng lạ lùng. Thấy chiếc xe đò to cao từ từ chạy tới, con thét lên run rẩy. Mẹ ôm chặt con vào lòng che chở, vỗ về. Trước khi cô giáo bước vào lớp mẹ còn nhét vào cặp con nửa ổ bánh mì thịt, mẹ sợ con bị đói. Hôm đó, cô giáo không cho chúng con ăn trong lớp, mẹ đâu có biết. Ngày con chuẩn bị cho tục vi vào đại học. Nó đã lớn, cuộc sống ở ký túc xá rồi nó sẽ quen như con khi xưa, lúc đầu, chủ nhật nào con cũng về thăm mẹ. Rồi 2 tuần, 3 tuần, có lúc 5 6 tuần Tháng nào mẹ cũng gửi thư, gửi tiền, mẹ viết cho con rằng mẹ chỉ sợ con đau ốm. Con đâu biết rằng mẹ ngày ngày vì thương nhớ con, mẹ ngồi vuốt từng sợi tóc trụng của mẹ thành một búi đầy, mẹ ơi, con thương mẹ. Ngày, thuộc vì nó dắt bạn trai về nhà giới thiệu với con. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nó con thấy chạnh lòng. Con có quá ích kỷ, hẹp hòi lắm không mẹ? Ngày trước, khi anh ấy về nhà mình mẹ còn vui hơn cả con nữa con bị choáng ngợp trong không gian toàn là hình ảnh của anh ấy. Con như con chim sơn ca líu lo vui hát. Trong mắt con, trong lòng con, xung quanh con tràn ngập ánh sáng, hương hoa, mật ngọt của tình yêu. Mẹ ơi, con khóc rồi. Đâu có mẹ lau nước mắt vỗ về con nữa. Khi những giọt nước mắt ghen hờn, ích kỷ tình thường chảy xuống, con thấy thương mẹ vô vàn. Thục phi nó đã lớn, nó đã rời xa vòng tay yêu thương của con. Con biết nó có khung trời riêng của nó, nó có bè bạn, hẹn hò, nó là con ngày xưa, mẹ cho tiền, mẹ may quần áo, mẹ nhắc đi ngủ, mẹ đi học phụ huynh, ôm mẹ mà ngủ cho ấm, mẹ ơi con thèm món này, con thích món kia, giận dỗi, hờn lẫy, con bây giờ như cái bóng mờ nhạt bên thuộc vi, một cái bóng không thiếu được. Ngày xưa, con vô tâm đến nỗi, con làm sao thấy được những giọt nước mắt thầm lặng của mẹ, làm sao hiểu được tấm lòng cao cả Sự hy sinh vô bờ bến của mẹ. Ngày tiệc cưới đã tan, căn nhà của con sao trống vắng lạ. Nhìn những đồ dùng của thuộc vi con nhớ nó da diết, con lại khóc. Ngày con hớn hở, tươi cười cặp tay người yêu bước lên xe hoa, mẹ không tỏ vẻ gì không vui. Ngược lại, mẹ luôn nhìn con và mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ thương yêu. Con đang lo cho thuộc vi. Lần đầu tiên về sống trong căn nhà xa lạ nó có quen được không? Nó ăn uống ra sao? Nó có làm điều gì sai quấy khiến người ta phiền trách không? Nỗi lo cứ triểu nặng trong lòng con. Khi xưa mẹ dạy con nấu ăn, may vá, theo thùa, dạy con đi đứng, nói năng, mẹ sợ người ta chê con gái mẹ hư. Con càng nhằn, con chỉ là con gái mẹ thôi. Ngày Thục phi đã sinh được hai này, con đã chăm sóc nó như mẹ đã từng chăm sóc cho con. Lúc sinh Thục phi Người đầu tiên con nhìn thấy khi vừa mở mắt ra là mẹ, nhưng người mà con muốn nhìn thấy hơn ai hết là Thục Vy. Tất cả đối với con lúc đó chỉ là Thục Vy. Mẹ như một bà tiên hiền tốt bụng và rộng lượng, mang đến cho con sức mạnh và nghị lực để vượt qua sóng gió cuộc đời. Đàn bà đi biển mồ côi một mình. Sai rồi, con đâu có mồ côi, con có mẹ mà. Trờ ngày dài tháng rộng, con nuôi Thục Vy lớn lên con mới thấu hiểu tấm lòng của mẹ. Đâu chỉ đơn giản kể rằng cho con bú, nhưng chỗ ráo cho con, thức trắng đêm khi con quấy khóc, tắm rửa, dặm vũ, những món ngon cho con, lo lắng mỗi khi con đi đâu xa, không đủ, chưa đủ và không bao giờ đủ.